Hồi ký, dấu banh lửa của tác giả Phan Nhật Nam. Đến đơn vị mới. Ném chiếc ba ly vào lòng xe gmc tôi hì hụt leo lên trước những cái nhìn soi mối của mấy người lính. Mẹ kiếp, lính tráng gì mất dạy thế này, ít ra mình cũng là sĩ quan mà nó coi như cục đất thó. Tôi thầm nghĩ trong bụng, lên được xe, sửa lại thấy ngồi thật chẩn chạc, lộc giấc nón đỏ nhét vào ngực. Tôi lướt mắt một vòng nhìn đám lính ngồi trước mặt. Những đôi mắt đều lảng tránh. Một anh lính nhỏ bé từ chiếc băng đối diện lân la qua hỏi chuyện. Thế quý mới ra trường? Ừ. Thế quý trẻ quá. Y trẻ là làm sao? Trẻ quá không đi lính được à? Dạ. <cười> Người lính bối rối cười cười. Tôi nhìn xuống bộ ca kỳ vàng đăng mặt. So sánh với màu vải ngụy trang tác chiến hoa của họ thấy một xa cách. Xe chạy ra lậu hướng về Biên Hòa, tôi đi trình diện đơn vị mới, tiểu đoàn bẫy nhảy dù. Thế là lính thật thụ rồi, không còn là lính cậu nữa. Đã đến lúc trả nợ áo cơm cho nhà binh, toàn thể không cảnh chung quanh có vẻ lạ lùng. Từ một dấu đông bạn bè cùng lứa tuổi, doanh trại đẹp đẽ to rộng, tất cả đời sống ngay thẳng, trang trọng và trẻ trung. Bây giờ tôi đến đây, xách chiếc vali đi giữa hai hàng lính nhảy dù. Áo quần mới trong vào đã ghê. Mặt mũi anh nào, anh ấy đen như một đôi giày bị lấm bùn Khi thấy tôi đi qua, mọi người nhìn soi bói chế triểu. Mẹ trông như thằng con nít. Chết rồi, lính đã đánh giá mình như vậy thì chỉ huy thế nào được. Tôi cố đi nhanh hơn, đến chỗ văn phòng tiểu đoàn trưởng. Trình diện xong. Về đại đội trình diễn đại đội trưởng, giờ cơm, lại một màn giới thiệu với toàn thể sĩ quan tiểu đoàn, bỏ bố rồi chẳng có anh nào bằng cỡ tuổi. Anh trẻ nhất coi bộ lớn hơn 4-5 tuổi với vẻ nghiêm nghị, sống thế nào được trong thế giới lạ lùng này, biết bao giờ mới tạo thành thói quen, ôi cái đơn vị mới gây cho tôi mệt nhọc biết bao buổi chiều bài sĩ quan trụ tôi ra biên hòa chơi tôi chui vào chiếc xe cổ bác sĩ đạm đi cho biết thành phố nhỏ bằng cái hộp quẹt cả toán không biết đi đâu đồng ý vào quán rượu ở gần ga Đánh chai bia thứ ba tôi không còn biết gì nữa có cánh tay nâng tôi ra xe thành phố nhỏ bé sông sao chuyển động tôi thò đầu ra khỏi cửa nông tông tóe, nắng làm nhức cả mắt khi về đến phòng ngủ Chiếc dùng sắt mới lạnh chỉ dựng được hai chân. Tôi ném tấm nệm dơ như đống rác lên đó rồi ngã xuống trong cơn say. Nhưng biết lòng mình đang phiền muộn. Chiều nay là thứ bảy. Tôi đã ở được bảy giờ trong đơn vị mới. Cởi áo bước ra hiên. Doanh trại vắng vẻ. Lát cao su rơi sào sạc. Người lính kèn thổi bày kèn hết việc. Bóng hắn đổ dài trên sân cờ. Tôi cô đơn lạ lùng. Tháng 11, 1963, Biên Hòa. Những đường bay đầu tiên. Tiểu đoàn được chuyển vận từ Long An bằng tàu FOM. Theo sông Vầm Cỏ Tây, đến ngã ba nơi gặp sông Vầm Cỏ Đông. Theo nhánh sông này đi ngược về phía Bến Lức. Tàu đi trong dòng sông đầy sương mù. Trời chưa có nắng, nước sông mênh mông. Tôi ra đứng ở mũi tàu, gió thổi lộng. Những buồn bực của tháng ngày hậu cứ như trôi đi, những tháng ngày dạy lính, quân phong quân kỹ, mệt mỏi như cơn buồn ngủ trong trưa nắng. Đến khoảng xã Long Sơn, quận Cần Đức, tàu đội hớn cập vào bờ, lính ùa lên, bỏ bờ mẫu lỡ ngang trụng mà lên, coi chừng mình. Lấy đà từ sàn tàu tôi nhảy lên đám lau sậy, dừa nước ngổn ngang, bám được vào một bờ đất leo lên, Dàn đội hình hàng ngang, trung đội tiến lên khoảng hai trăm thước, dừng lại bố trí đợi đại đội lên sau, cởi nón sắt ngồi xuống trên một mô đất nhìn ra xa, trụng miền Nam thật đẹp, màu xanh dài bất tận, lốt khỏe mạnh, thơm nồng nàn. chẳng bù với miền Trung, quê hương tôi, không có đất chỉ có cát, cát mệt mỏi và cằn cổi, không phải những bờ cát vàng đẹp đẽ của bãi biển trưởng giả, Các cỏ quây tôi xám xịt, lon lổ đây đó giam ba cụm sương rồng. Bày mùa hạ gió nam thổi luồn như đốt lửa, con trốt lớn chạy dài lừng lửng như bóng ma. Tiểu đoàn chưa làm hai cánh quân đi song song với con lậu đất đỏ, tuyệt đối không được đi trên bờ ruộng, cứ nghe hoài hoài một lời dặn dò. Dục kích vùng này nổi tiếng gài mình, thiếu quý thấy gì lạ thì đừng có đụng vào. Y tao biết rồi, mày lộ cái thân mày trước đi. Đến giờ này, tụi lớn vẫn xem tao như là một mặt mới, đợi có dịp để lên mặt trình rẽ. Tôi kiện soát lại hướng đi bằng địa bàn và bản đồ, kêu anh trung sĩ trung đội phó. Trước mặt khoảng năm cây số có cái đồng phải không? Tôi nói trống rỗng vì nếu dùng tiếng mày tao thì tội nghiệp cho y. Nhưng nếu gọi anh hay ông thì y lại coi thường. Nhà binh mật nhập thế đấy. Dân, có đồng Long Sơn. À, đồng còn người giữ không? Nghe nói hình như còn, và vừa bị đánh nên tiểu đoàn mình đi hành quân dùng này để truy kích. Đúng là một loại lính cũ, luôn luôn giống tay lên để trình rập nghe ngóng tất cả. Ẩn dấu sau một nét mặt lầm lì không nói. Tôi tưởng câu hỏi cốt để gây thêm tự tin, hóa thành một đòn phản. Viên trung sĩ đi ra xa, mặt thoáng vẻ hài lòng. Anh coi lại thằng Giác Đại Liên, phía trái mình không có quân bạn. Tôi nói với, khoảng bốn giờ chiều, đoàn quân đi ngang đồng Long Sơn. Những người lính nghĩa quân đứng trong hàng rào nhìn ra ngơ ngác. Họ nhìn toán quân chúng tôi như điều mới lạ đến từ nơi đầy ánh sáng. Bao nhiêu lâu sống trong chiếc đồng trơ trọi này, họ đã thành những kẻ thật xa với thế giới bình thường. Chiếc đồng chỉ cách quốc lộ hơn 10 cây số đường trên bay còn thê thảm như thế. huống gì những tiền đồng ở cao nguyên. Ở cuối cùng một cửa biển thì như thế nào? Tôi đâm ra hằng học với tự tin ngạo mạn của lính tôi. Đóng quần đêm, tôi nghĩ miên man chiến tranh là vô ích như thế. Từ một nơi xa xăm đến để chết, ăn ngủ trên một vùng đất lạ. Nhớ đến tấm ảnh trong cuốn Curie More. một anh lính Pháp ngồi đung nước với lời chú. Chọn không làm gì trong chiến tranh, đột nhiên anh ấy chết. Tôi chỉ ở qua một ngày trong chiến tranh, và như vậy còn rất lâu mới có kết thúc. Những ngày sau tiếp tục, lòng sân rẽ phải, lên đông bắc là rạch kiến, phố chợ hoang vắng, chiếc cầu bắc qua con kinh bị đốt cháy sáu ngày trước còn loan lỗ vết than Có một tiệm bán nước ngọt với đá, tôi uống một hơi ba ly, không biết là chanh muối siro hay cái gì, chỉ biết đây là nước đá. Làm sao người ta mua nước đá được? À, người ta mua từ Cần Duột, Cần Duột đi chợ lớn rất dễ dàng. Người lính đứng bên cạnh tôi trả lời, Cần Duột, một địa danh nghe lạ hoắc. Miền Nam này thật lạ lùng, một nơi trống đầy dãy chất chóc, vẫn có những quán cốc bán đồ nhậu, sạch bán báo. Không nội chỉ bán toàn lại báo hạng bét, trăng trong nói chuyện đầu kép cãi lương. Tuy vậy tôi cũng mua một tờ xếp vào túi quần, chúc thành phố có ở trong đây. Một tuần đi qua không có gì, biến cố duy nhất mỗi ngày là binh sĩ đi khinh binh thường vướng phải mình. Việc cộng thật tinh quái, họ gài mìn vô cùng không khéo. Do biết lính đơn vị tôi không đi trên bờ rộn, nên mìn được gài ngay trong bụi rậm ở bìa làng rồi dăng dây thật dài. Lính vào làng phải dàn hàng ngang để dễ dàng khi sung phong, tất nhiên phải vướng dây bẫy. Được an ủi, mình là nội hóa do vô kích chế tạo chẳng làm chết được ai. Số thương binh được di tản không có người nào bị nặng. Mỗi lần có tiếng nổ ở đầu hàng quân, binh sĩ ở đằng sau tỉnh bơ là lối ầm ủy. Rồi, một con đã ra đi. Mẹ, lại một thằng được ăn tết ở nhà. Người thương binh được di tản lôi về đằng sau, ngang qua đồng bạn bị triêu chọc tháo mồm để chửi lại. Bấy vào chân mà về, chọi là trúc găng nhanh con, tráng cho bà xã nhận đi. Mẹ mày, lời nói buồn cười, xóa tan vẻ bi thảm của dòng máu đang chảy. Đôi khi tôi cũng muốn bị nhẹ một phát vào chân, nhảy dù gì, đi ngang dọc hoài, chán bỏ mẹ. Ngày thứ tám của cuộc hành quân, khi tiểu đoàn tiến qua rạch Long Sơn, chiếc cầu bằng sắt đã bị giật sập, đại đội 72 đi đầu chỉ định một trung đội tiến sát bờ sông để tìm phương tiện vượt sông ầm một tiếng nổ thật lớn cột nước bắn lên cao hơn 10 thước có tiếng súng bờ bên kia bắn qua sống việc cộng lần đầu tiên tôi nghe tiếng súng của đối phương các cù tiếng đạn rít trong gió tôi thoáng một giây sợ hãi cứ tưởng chừng như viên đạn vô tình đang bay về hướng mình và phản ứng thật tự nhiên thấp hẳn người xuống lẽ tất nhiên tôi không đến độ nằm bẹp xuống nhưng rõ ràng có một phản ứng không báo trước kéo thân thể thấp xuống nhỏ lại nhỏ hơn nữa súng cổ việt cộng tiếp tục nổ dọc theo con đường chúng tôi đang di chuyển trung đội bố trí phía tay phải tôi hét lớn toàn thể trung đội nhào xuống một chiếc rạch nhỏ trong san cấm đồng tôi yên tâm vì đã đứng được trong lòng đất đất vật che chở cho con người trong những giờ phút nguy nan Chạm phải bờ cỏ ướt, tôi có cảm giác như ôm một vật thân yêu. Cảm giác này sau này trong những giờ phút ngặt nghèo nhất tôi được thấy lại. Mỗi lần vào được trong một chiếc hầm, tôi cảm thấy tự tin hẳn lên, tin tưởng mình có thể sống sót được trong hết mọi hoàn cảnh. Một nhân vật của George Hill trong The Second Chance, khi biết mình sắp chết trước hòng súng của bọn sát nhân đã có lực sống mạnh liệt, tự dùng tay để đào cho mình một chỗ trú ẩn, chết khi tay còn giữ nắm đất, đất cao cả và nhiệm màu bao nhiêu. Trận đụng độ kéo dài chừng nửa giờ, vô kích tháo chạy, chúng tôi vẫn chưa qua sông. Tôi đi về phía đại đội chỉ huy, bác sĩ đạm đang băng bó cho thương binh, một xác chết được gói vào bông sâu, cột chặt bởi hai vòng băng cứu thương, gọn gàng và im lìm. Lần đầu tiên tôi đứng gần thây ma, Người chết trong chiến tranh đấy, trở về chỗ bố trí của trung đội thấy cần thiết một điếu thuốc hơn bao giờ hết. Đêm xuống, hào hứng của những ngày đầu hành quân không còn nữa. Tôi chưa quen với đời sống hông bạo và nhàm chán này. Những người lính xung quanh sau khi căng bỏng nằm phì vèo điếu thuốc mãn nguyện trong im lặng. Tôi chưa quen với điếu thuốc và niềm lặng lẽ cô đơn đó. Tôi còn là thanh niên đang lớn, cần có bạn bè. Cần người để tâm sự Những tâm sự tầm thường Những vụn vật tình cảm Ở đây không có bạn Trong không khí lặng lẽ đầy đe dọa Tôi cô đơn như cây nhỏ trong chiều mưa 15 ngày qua Nhận được lệnh đi học lớp trường núi sinh lầy Ở Dục Mỹ Một lớp học hành hạ thể xác Và đầy đỏ tinh thần con người Lúc ở trong trường Tôi đã qua trung tâm này trong 3 tuần lễ Đã biết thế nào là một lớp học kéo dài trong cực nhọc với thời gian 20 giờ trong một ngày. Nhưng đối với hoàn cảnh bây giờ, tôi không đủ kiên nhẫn để kéo dài sức chịu đựng trong loại hành quân này. Sao cũng được, miễn là đi khỏi vùng đồng ruộng đã bắt đầu quen thuộc. Khi chiếc xe qua cầu gò đen, thấy Sài Gòn hiện ở xa, đột nhiên tôi muốn đập phá một cái gì. Về đánh hậu cứ, đúng công cách có một tên lính Tôi đi đến khu gái điếm ở cuối phố. Âu đó cũng là một thói quen. Tôi cần tập nhiều thói quen của đời sống này. Trên chiếc xe đi về Sài Gòn, tự nhiên thấy già, già hẳn đi. Tháng 1, năm 64, Lông An Trong cơn bi phẫn Hai gã thiếu niên đi hàng đầu căn biểu ngữ, quan hô quân đội. Hai gã khác mang một biểu ngữ màu vàng cương quyết bảo vệ đạo pháp. Đám đông ước khoảng hơn trăm người, phần đông là thanh thiếu niên dưới hai mươi tuổi, một số ít đàn bà lớn tuổi, thấp thoáng vài chiếc áo vàng. Trung đội tâu dàn hàng ngang ở ngã ba Trần Quốc Toản, Cao Thắng, đợi đám đông tiến đến, cách chúng tôi khoảng trăm thước. Đám biểu tình dừng lại. Một tên trẻ tuổi tách ra khỏi đám đông, tay cầm một lá cờ Phật giáo, tiến về phía chúng tôi và bắt đầu nói. Tôi không nghe rõ, chỉ loán thoáng mấy danh từ, đọc tài, đạo pháp, dân chủ hỗn động va chạm nhau. Xong, gã nâng cao lá cờ, đám đông quăng hô ẩm ủy, im lặng trơ trảng đè nặng. Gạt thiếu niên nói tiếp thêm một hồi, một chiếc áo vàng từ trong đám đông tách ra đến đứng cạnh. Tai ông tu sĩ có chiếc cờ nhỏ, y nâng cao, hai tay gian trọng hình chữ V kiểu võ sĩ lên đài chào khán giả. Tôi không nghe được lời ông ta nói gì vì chú ý đến đám đông. Bọn thanh niên biểu tình phần đông mang dép, quần ống hẹp, áo bỏ ngoài. Hai ba gã đứng hàng đầu, tóc dài sùm sùm. Mồm đang nhai bánh mì, có một vài ạ, con gái tay còn ôm cặp, ý hẳn đang đi học. Nhưng linh động hơn hết là hai chị đàn bà, quần đen áo bông, lồng lộn xẻ xói mỗi tay cầm một chiếc gậy. Một ả đang chửi ngừng lại, chạy vào cái máy nước, uống một hơi xong lại nhảy ra tiếp tục tru tréo. Một chiếc xe cảnh sát màu xanh đậu ở sau lưng chúng tôi. Tiếp theo sau, hai gây mờ xe chở đầy cảnh sát giả chiến. Chúng tôi lùi đằng sau, nhường chỗ cho cảnh sát. Những chuyên viên chống biểu tình dàn đội hình mau lẹ. Máy phóng thanh kêu gọi đám đông giải tán. Có tiếng la ó đã đảo từ đám đông. Một vài người bắt đầu ném gạch đá, lời kêu gọi chót không thành. Cảnh sát giả chiến tấn công, gạch đá khói lụ đạn cây bốc lên. Cảnh sát giả chiến tiến tới, đám biểu tình lùi lại trúc về biển hóa đạo cố thủ. Trên đường vắng lăn lóc hỗn động guốc, cặp nón lá dép trơ trẻn và buồn cười. Tóm cảnh sát giả chiến lên xe trúc đi, nhường lại khoảng đường cho chúng tôi. Hàng rào kẽm gai mới được thành lập ngay trước cổng viện hóa đạo. Chúng tôi dàn hàng ngang đứng trong nắng gió và chuỗi dông bảo chửi rủa phẫn nộ của bọn người đứng sau hàng rào kẽm gai. Một tên mặt chót như mặt chuột chỉ tay vào tôi. Mẹ mày, mày ăn tiền cố mỹ bao nhiêu? Tụi mày nếu chết không có địa ngục nào trừng phạt cho hết. Cha mẹ mày có ăn học để mày đem đạn súng giết thầy? Máu nóng bốc lên muốn nổ tung trí não, tôi đưa tay vào túi nơi đựng băng đạn vừa tháo ra khỏi súng, ước gì tôi có được một liều lĩnh, nó sẽ chết. Nhưng khi tay chạm phải thổi kim khí mát lạnh đó, tôi thả ra, vì bây giờ nếu phẫn nộ được bùng cháy, thì không phải riêng tôi mà một trung đội 24 người cũng sẽ bùng lên như ngọn đuốt. Chúng tôi chưa kịp rửa đôi giày lắm bùng của chiến trận ngày hôm qua. Áo quần mặt mũi còn nguyên dấu vết của bốn ngày hành quân. Vết cháy ở áo thằng ti tại đạn Trung Liên. Máu ở mặt thằng Thái và tôi. Gã trai trẻ nuôi dưỡng thật nhiều hiền hòa trong lòng. Ngày hôm qua vừa được chứng kiến những cái chết tức tửi của một gia đình. Chỉ mới ngày hôm qua. Không thể được. Tôi phải nén xuống. Phải cất dấu hết giận dữ đang bùng lên như giông bão. Thôi đi lính để còn lãnh chịu đựng, nỗi chịu đựng không bờ bến. Đoàn biểu tình lại ùa ra, bây giờ dẫn đầu bởi một tu sĩ mang kiến mắt màu xanh nhạt. Đến trước chúng tôi, ông ta ngồi xuống niệm Phật, đám đông làm theo, phần đông không ngồi kiết già được, phải ngồi chồng hổm. Tôi gặp lại tên ăn bánh mì lúc nãy. Một tay chấp lên ngực, tay kia đưa mồm để gỡ mẫu bánh dính ở kẻ răng, tụng kinh xong. Ông tu sĩ đứng dậy đến sát bên tôi yêu cầu mở lối cho đám biểu tình. Tôi lắc đầu, ông ta năng nỉ. Không được, mấy bà già người Bắc văn sinh kêu la khóc lóc, chửi bới để phụ họa. Đằng sau chiếc mặt nạ chấm hơi ngạt, tôi nghĩ thầm. Nếu được giết người trong một lần ở trong đời, tôi sẽ chọn lúc này. Đám đông chửi bới bằng những tiếng tục tầng thô lỗ nhất xen với tiếng niệm Phật. Danh hiệu của Đức Thách Ca chen lẫn với trác trưỡi của Trần Giang. Ôi khốn khổ cho tôn giáo của tôi. Tôi nhớ cái chết tự thiêu của bà chị ở Ninh Hòa. Ai bóp ngạt hơi thở tôi lúc này. Đám đông bắt đầu hỗn loạn muốn đè bẹp lên chúng tôi. Một viên đá từ đám đông bay đánh đánh vào ngực của hạ sĩ Long. Tên này la lên một tiếng đau đớn. Bất ngờ, hắn đánh bắn súng vào ngay mặt một gã thiếu niên đang nhảy trôi trôi trước mặt. Tôi ném liền trái lựu đạn khói, cơn phẫn nộ bị nén xuống ngày bùng lên như lửa đỏ. Bắn súng cạc bên đã ngã ngang một vòng trước mặt, có tiếng rú đau đớn. Tôi la lớn, đánh nữa, đánh cho chết. Một bắn súng ngược lại, xương người chạm vào chất gỗ cứng vỡ giòn trong một niềm thỏa thay. Trung đội tôi như trong cơn điên của thù hận và phẫn nộ. Những người lính lao vào trong đám đông. Tôi ném thêm một quả lựu đạn khói. Chạy, chúng tôi chạy ngược về phía ngã ba cao thắng Trần Quốc Toản Khi về đến chỗ đại đội, cởi chiếc mặt nạ, mắt tôi đỏ hoe, tôi khóc hay lụ đạn làm chảy nước mắt. Ai biết được, nhưng lòng tôi đang là một biển buồn phiền. Làm sao tôi biết được trong ngày mãn khóa? Đời sống sẵn dành cho người lính ngân này tàn bạo vào tuổi hổ. Nhìn lại những người lính trong quanh, bây giờ họ thật gần gũi thân thiết. Sau chiến tranh, Người lính thấy lạ với hết mọi người của đời sống bên ngoài, họ chỉ còn ngục tù tự nguyện của tập thể để làm thế giới cho tâm hồn phá sản. Tôi đã cột chặt vào thế giới hông bạo phiền muộn này, tôi đã thành một người lính, nêm cứng với những người lính khác. Thiếu úy cho em chạy về nhãn lát, một người lính trong trung đội đến gần tôi nói nhỏ. Lúc này biểu tình lộn sổng đi đường có việc gì làm sao tìm ra được. Đâu có đâu theo quý, nghe radio nhạc đảo chánh là biết liền. Ừ, ca khi nào có nhạc đảo chánh thì về. Tháng 9, 1964, Sài Gòn Một triệu đượn lặng lẽ Chúng tôi rời Sài Gòn trong thở dài nhẹ nhõm một tháng ở Thủ Đức đủ để tạo thành sụp đổ tan hoang trong lòng. Đủ thấy rõ sự phản bội của hậu phương, một hậu phương lừa đảo trên máu và nước mắt của người lính. Một tháng đủ để chúng tôi hiểu ti tiện hàng mọn có loại lãnh tụ ngã tắc, những anh hùng đường phố, những ông vô biểu tình theo ngẫu hứng, vô tôn giáo đầy thù hận và dục vọng. Một thằng vỡ mặt lính non cũng như lính già. Chúng tôi bây giờ biết rõ máu và đời sống của mình đã đổ ra cho một xã hội lừa lọc, thủ đô tôi đi xa không luyến tiếc quá đủ những con đường Sài Gòn đem vắng vẻ dây kẽm gai chằng chịch lộ đặng cây xót xa nước mắt đã quá đủ với Sài Gòn những buổi trưa nóng như thiêu đốt áo giáp nóng sắt mặt nạ người lính đứng cô đơn trong sĩ nhục căm thù của đám đông nhân dân tổ quốc và thượng đế Sài Gòn chúng tôi thù ghét và ghê tởm thủ đô đục ngầu phản bội và thù hận Tôi ao ước một cơn hồng thủy sẽ cuốn trôi thành phố sau lưng. Một cơn hồng thủy xóa hết dấu tích nhơ bẩn mà thủ đô đã bôi lên khuôn mặt bi thảm của quê hương. Tôi ao ước được quên một thành phố tên gọi Sài Gòn. Xe chạy ra khỏi thành phố hướng về Tây Ninh, trời xanh không khí thoáng đẳng. Tôi thèm được đi xa, đến Hóc Môn. Đoàn xe dừng lại để lính nhảy xuống mua các thứ lạc vặt cần thiết cho cuộc hành quân. Sau hai tháng căng thẳng trong sự chết và bạo động, người lính bây giờ được thả xuống giữa quận lị xàm quốc chất phát. Họ thoải mái dậy chịu như trở về thế giới quen biết. Chúng tôi phải trả nợ nghiệp lính bằng 5 ngày hành quân trước khi trở về hậu cứ. Từ hốc môn, đoàn xe đi dọc theo liên tỉnh lộ 15 hướng về phía Bắc. Xe chạy trong cánh đồng mênh mông. Sau hơn một tháng bị nhốt chặt trong thành phố Âm ỉ, ngay được thả ra cùng đất trời rộng rãi, lòng tôi mở ra như cơn gió reo, đến ấp đông nhất cách thấp môn mười cây km Dừng lại xuống xe, một tiểu đoàn bộ binh đã có mặt từ trước đợi chúng tôi, hai tiểu đoàn sẽ xuất phát từ đây, xâm nhập theo con đường liên tỉnh hướng Tây Bắc để giải tỏa áp lực địch tại vùng Bến Cỏ. Hai đơn vị đã dàn xong đội hình lấy con đường làm chuẩn, tiểu đoàn bạn bên trái, chúng tôi bên phải, mục tiêu là làng Paris Tân Quy, nơi gặp gỡ của đường liên tỉnh mười và hơn lộ nối từ ấp nhà Việt với củ Chi. Đại đội bảy dẫn đầu, đại đội chúng tôi đi chót, trung đội tôi đi cuối cùng. Mười phút đã qua, chúng tôi vẫn chưa di chuyển được thước đất nào. Chảnh rỗi tôi lấy khẩu cầm ra thổi, tiếng trầm bổng loan xa trên cánh đồng chơi vơi như cánh chim nhàng hạ. Bỗng súng nổ, một tràng ngắn, tiếp theo những tràng đại liên ròn rã ở phía đầu tiểu đoàn bộ binh. Cuộc chạm súng kéo dài khoảng 10 phút, địch chỉ muốn trì hoãn bước tiến đoàn quân để chạy trốn. 12 giờ trưa đến Paris Tân Quy, làng nhỏ bao bọc chung quanh bởi trừng cây cao su xanh ngắt, địa danh thật đặc biệt. Không hiểu do sự nhầm lẫn có người lập bản đồ hay do một anh Tây nào đó Trong lúc nghịch ngộm đem tên của thủ đô ánh sáng đặt cho làng nhỏ này Tiếp tục tiến quân lên bến cỏ Quân lỵ đặt cuối đường liên tỉnh Bên kia suối bên này Cầu đã bị giựt sập Tiểu đoàn dừng lại bố trí quân dọc theo đường đá đỏ Đại đội 72 đi đầu cho một vài khinh binh qua dò đường Trời ủ dông Nắng quái mây mù Con đường vắng như một nỗi thê lương. Nếu không có chiến tranh, từ đây về Sài Gòn chỉ khoảng nửa giờ xe đò. Những con đường nhỏ này là mạch máu của miền Nam nối liền thủ đô với thôn xóm Trù Phú. Truộng ở đây không bát ngát bằng những tỉnh ở miền Tây, nhưng mạnh và tươi tốt. Nhìn đồng lúa mới thấy rõ sức chịu đựng dẻo dai truyền miên của dân tộc. Nhớ bài chánh tả của 12 năm trước. Đồng lúa mới tôi đến một vùng quê kề bên trận địa cánh đồng lõn nước nằm dài vắng bóng người nông phu cần mẫn nhìn vào thôn xóm không một bóng người khóm tre sơ sát mái tranh im lìm sáng mai thức dậy đâu ai biết có những gì thay đổi cánh đồng vắng vẻ ngày hôm qua nay đã xanh rì ngọn mạ bài chấn tả của lớp nhì biến thành bài học thuộc lòng ông giáo của tỉnh nhỏ thầy tiếng trường hoàng diệu Giá người mập mạp nhưng bỗng nhiên khuôn mặt hóa nên linh động khi giảng nghĩa cho lũ học sinh nhỏ. Sức chịu đựng nổi kiên nhẫn của những người nông phu đêm trở về trên cánh đồng vắng, cắm những cây mạ xanh trong lòng đất còn mùi thuốc súng. Cánh đồng ở đây cũng loán nước, mấy tranh thông xóm tiêu điều sơ sát, nhưng thân lúa xanh vẫn mọc lên phơi phới. Tôi trung động trong niềm cảm phục quê hương. Những người nông dân Việt Nam cuối tận cùng của khẩu cực luôn luôn thắp sáng cho mình hy vọng. Nhớ đến bàn hoàng gián dắp của thầy tỉnh lẻ, một ông giáo bình thường, nhưng đã gieo vào hồn tôi những trung cảm kỳ diệu, khi bằng giọng nói của người dân xứ quảng với quê mùa mộc mạc, thầy tiến vẽ trong đầu trẻ thơ một hình ảnh lặng lẽ, nhưng hào hùng của dân tộc. Cảm giác này cũng tương tự như khi đọc sân Nam với những câu ca dao Ga đi gặp vịt cũng lùa, gặp chuyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Cảm ơn đời, trong tuổi nhỏ đã có người tặng cho những đóa hoa dịu dàng, những lời ca ngợi quê hương. Người đại hàng tận trưng cho dân tộc có một đóa hoa. Trung Hoa, Nhật Bản lấy biểu tượng ở mặt trời. Tôi ao ước được trong lại biểu tượng cây lúa của dân tộc, cây lúa bình thường đầy kiên nhẫn. Ba người khinh binh đi đầu tiến ra được giữa cầu. Cầu bị gãy, họ phải bò theo những thanh sắt. Một loạt đạn từ bên kia bắn vụt qua, đạn chạm vào thành cầu Long Công. Một người lính lão đảo rơi xuống, hai người kia vội vàng chụp lấy bò trở về. Súng cối của tiểu đoàn bắn về, phía có tiếng nổ năm trái. Ba người khinh binh khác được đề cử qua cầu, dưới sự hiểm trợ của súng cối 60 và 81. Trong lúc súng cối tạm ngưng vì tháo đạn chưa kịp, việc cộng ở bên kia bờ lại bắn qua tới tấp. Hai người lính ở sau bò lại, chỉ một người qua được bên bờ, không thể lầm, em được toán việc cọng bên kia bằng súng cối. Mặc dù chúng chỉ ước chừng một tiểu đội, nhưng hầm hấu kiên cố, đạn súng cối chính xác đến đâu cũng không phá hủy được. Hơn nữa số đạn mang theo giới hạn. Bộ chỉ huy tiểu đoàn quyết định gọi máy bay đến quanh tạc, đồng thời đề phòng trường hợp địch tập trung. Ba Sky Raider bay một vòng để chỉ định mục tiêu. khói trắng vừa bốc lên khỏi lũy tre Chiến đấu cơ hạ thấp cao độ đâm thẳng xuống. Cả một bìa làng bị cầy tôn đất khói và lửa bốc thành những chiếc nấm lớn. Năm giờ chiều, người chót của tiểu đoàn mới qua hết con suối. Ngôi làng con âm ỉ cháy, mùi lá tươi bị đốt nồng nặc. Chúng tôi đóng quân đêm tại đây. Cứ điểm bánh cỏ nằm sau lưng không đầy một cây số. Ngày mai chúng tôi sẽ vào đấy giao tiếp với một tiểu đoàn biệt động quân bị cô lập suốt sáu tháng nay. Phần thứ hai đã chấm dứt xin mời bạn cùng mình nghe tiếp phần thứ ba.